Hoàng Ngân nghĩ đến đây, cảm xúc hưng phấn, kích động lúc ở tổ thiết kế đã vơi đi không ít. Cô nghĩ, thứ nhất mình phải đối mặt, sau đó là gương mặt lạnh tanh như bài tú lơ khơ của Cao Dương Thành. Nhưng cũng chẳng sao cả, cô chịu được. Dù sao cô cũng quen rồi, giống như cái cách năm đó, lúc còn đi học, cô liều mạng theo đuổi anh. Hoàng Ngân như đang tự an ủi chính mình. Cục cục cục. Hoàng Ngân lịch sự gõ cửa. Vào đi. Âm thanh trầm thấp, nồng ấm, dễ nghe, có tử tính, vọng ra từ trong phòng. Hoàng Ngân cầm lòng không được mà kiểm lại, rung động trong tim. Đến hơi thở cũng ngưng lại một chút, lúc này mới cẩn thận để cánh cửa phòng làm việc ra, đi vào. Nửa tháng xa cách, bỗng nhiên gặp mặt, trái tim của Hoàng Ngân vẫn không khỏi lay động. Anh tựa như đẹp thêm một chút. Đẹp chỗ nào cơ chứ? Ngu quan sắc xảo thâm sâu, trước sau như một, hoàn hảo, không khuyết điểm. Nếu bắt buộc phải chỉ ra một điểm khác biệt, có thể là đen hơn một chút. Đúng vậy, đen hơn chút rồi, anh lại không như người thường, đen rồi sẽ xấu đi, mà trong cái cao quý trầm ổn kia lại có thêm phần bá đạo cùng hấp dẫn. Anh như thế này, càng khiến cho phụ nữ không cách nào chống đỡ được. Giám đốc cao Hoàng Ngân thu lại con ngươi đang đánh giá người trước mặt lễ độ nói nghe được âm thanh quen thuộc của Hoàng Ngân Cánh tay đang lật văn kiện của Cao Dương Thành hơi cứng lại Anh ngẩng đầu nhìn cô Ánh mắt nhàn nhạt Không một gợn sóng Cứ như vậy nhìn Hoàng Ngân đang chắp tay sau lưng Đứng ở cửa Hình như hôm nay cô có gì đó Không giống ngày thường Mái tóc nhuộm vàng được cô vén ra sau đầu Một cách đơn giản Khi chất trưởng thành già dặn đã xuất hiện rõ ràng hơn nhiều Nhưng không lộ ra Vẻ kém cỏi một chút nào cách ăn mặc này rất hợp với cô, xinh đẹp, đáng yêu, nhưng lại không làm dáng. còn có chiếc hoa tai màu xanh lam trên tay trái của cô, trái tim biển cả. cao dương thành ánh mắt nhìn sâu rồi lại giả vờ thu lại vài lần, sóng mắt khẽ động nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự tự nhiên. mày kiếm hơi nhếch lên, hỏi hoàng ngân, có việc gì? hoàng ngân tay hơi siết túi đựng bữa sáng ở sau lưng có Lúc cô nói lời này, thật sự cô hơi chuột dạ. Cao Dương Thành đợi cô nói tiếp. Hoàng Ngân vội bước vài bước tới gần anh. Anh đúng là có đen đi một chút, nhưng anh như vậy cũng đã đủ hấp dẫn rồi. Hoàng Ngân đứng trước bàn làm việc của anh, đặt bữa sáng đang cầm trong tay lên bàn. Thực ra tôi cũng không có việc gì, tôi tôi chỉ đến đưa cơm cho anh, sớm như vậy có lẽ anh vẫn chưa ăn cơm đúng không? Anh thử xem đây là tôi tự làm đấy Vị không tệ là khẩu vị của dương xương Anh chắc cũng sẽ thích Hoàng Ngân một mình nói một chàng Cuối cùng lại nhận được một câu đuổi khách rất lạnh lùng Nếu không có chuyện gì khác thì ra ngoài đi Nếu nói Hoàng Ngân trong lòng không thất vọng Thì là nói dối Giám đốc cao Hoàng Ngân vẫn muốn hỏi anh về chuyện tin nhắn Lúc ra ngoài cầm luôn bữa sáng ra Cao Dương Thành nói xong, đứng dậy đi lấy chiếc áo khoác ở trên móc, ung dung mặc lên, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Vẫn còn 10 phút, tất cả thành viên tổ thiết kế mở một cuộc họp lớn. À, ô, Hoàng Ngân giờ mình nhớ ra hôm nay có cuộc họp. Cô tự cốc vào đầu một cái rồi mau chóng theo chân Cao Dương Thành đi ra ngoài. Cao Dương Thành là người chủ trì cuộc họp lần này. Nội dung cuộc họp không có gì khác ngoài việc tiến hành tìm hiểu, thảo luận liên tục về phương án này. Hoàng Ngân trước giờ luôn chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc. Vậy mà cả hội nghị lần này có mấy lần cô mất tập trung, ánh mắt cứ đưa đến gương mặt anh Tuấn lạnh lùng đó của Cao Dương Thành là không thu về được nữa. Đỗ Hoàng Ngân, cô nói ý kiến của mình xem. Quản lý Trần vừa nhìn đã biết đầu óc Hoàng Ngân không tập trung vào cuộc họp, khóe miệng vẽ lên nụ cười như đã tính toán, không khiến cô mất mặt lúc này thì còn lúc nào nữa. Hoàng Ngân không lường trước được sẽ bị gọi tên, cô nhẹ nhàng đứng dậy. Nhìn tất cả mọi người trên bàn học Vẫn không biết vì sao Ánh mắt thâm trầm của Cao Dương Thành Nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngân Như đợi chờ câu trả lời từ cô Hoàng Ngân bị anh nhìn Hơi thở chút không được tự nhiên Cô vốn dĩ định bất chấp nói đại vài câu Cuối cùng vẫn nhận thua Buông thõng hai vai Xin lỗi, vừa nãy tôi không tập trung Nên không nghe rõ chủ đề mọi người đang thảo luận Hoàng Ngân cuối cùng Đành nói sự thật Sắc mặt Cao Dương Thành không tốt lắm Âm trầm, giống như bão lớn sắp đến. Công ty của chúng tôi không cần một thiết kế làm việc không chuyên tâm, lần sau không được phép tái phạm. Anh lạnh giọng tuyên bố, cảnh cáo, không có chút nể tình nào với Hoàng Ngân. Trần Vi Như nở nụ cười đắc ý. Hoàng Ngân thất bại, ngồi lại xuống ghế, tự biết việc này quả thật có lỗi của mình. Nhưng trước giờ cô luôn là một người đa cảm, mà việc cảm xúc của cô không ổn định, còn không phải vì anh sao? Hoàng Ngân phiền não đến nỗi không có tâm trạng làm việc. Buổi trưa, ông Nhiên nhận được cuộc gọi của dì Trần, nói rằng bác cả dãy quê đã mất, phải trở về chịu tang, thế nên cần xin nghỉ một tuần, hy vọng Hoàng Ngân nếu có thời gian có thể đến nhà của anh giúp chăm sóc anh một chút. Đương nhiên Hoàng Ngân sẽ vui vẻ nhận lời, hơn nữa thời gian nghỉ trưa cô còn lấy được chìa khóa dự bị của nhà bọn họ từ nhà dì Trần. Lúc tan làm, Hoàng Ngân thấy Cao Dương Thành vẫn đang bận bịu trong phòng làm việc. Cô vội vàng gọi xe chạy đến nhà anh. Hoàng Ngân dự định là một bữa tối thật ngon cho anh. Mà tủ lạnh đã được dì Trần chất đầy đồ ăn đủ loại, chẳng thiếu thứ gì cả. Quá tốt rồi. Cảm xúc buồn bực lúc sáng của Hoàng Ngân gần như vì mấy chuyện này mà tiêu tan hết. Soạt một tiếng, cô kéo chiếc rèn màu bạc ở khung cửa sổ ngăn với sân thượng ngoài trời để cho từng dáng chiều màu bạc vương xuống, chiếu vào trong biệt thự. Hoàng Ngân hít thở sâu, ngửa mặt, niềm nở đón nhận tia sáng ấm áp cuối cùng trong ngày. Cảm giác này thật tuyệt. Dường như đến không khí cũng đang trở nên tươi mát hơn. Hoàng Ngân xoay người tiến vào phòng bếp, đeo tạp dề xong thì bắt đầu bận rộn. Vò gạo, cắt thức ăn, rửa rau. Động tác cô thành thục và khéo léo. Hoàng Ngân giống như một đứa trẻ, ở trong phòng bếp vui vẻ, bận rộn, miệng nhỏ còn ngân nga một khúc hát ngọt ngào rộn rã. La la la, đôi nam nữ ngồi nơi bến cảng, ôm nhau thật chặt, cửa mãi nơi đó chẳng hề nhúc nhích. Thời gian hình như chẳng còn quan trọng, đó là tình cảm gì, đó là tình cảm gì, có lẽ nào đó là tình yêu. Hoàng Ngân bước những bước đi hân hoan, từ tủ bát cho đến bồn rửa tay, gương mặt hơi nghiêng, tiếp tục hát. La la la, đôi nam nữ ấy ngồi trên bến cảng, gương mặt không có cảm xúc gì, từng chiếc đèn đường dần tắt, bọn họ chẳng nói với nhau câu nào. Tình cảm ấy là tình cảm gì? Có lẽ nào là tình yêu? La la la, khiến người ta vừa khóc vừa cười, không bao giờ đoán trước được. Khiến người ta bay bổng, rồi khiến người ta rơi xuống vực sâu. Có lẽ nào đó chính là tình yêu? La la la, có lẽ nào đó chính là tình yêu? Đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Ngân sắp cong thành vầng trăng lưỡi liềm mất, Đầu cũng bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Không ngừng hát đi hát lại khúc hát khiến tim người ta đập nhộn nhịp ấy. Có lẽ nào đó là tình yêu. Có lẽ nào đó là tình yêu. Tôi nghĩ rằng đó là tình yêu. La la la. Hương vị này chính là tình yêu. Bữa cơm cũng làm xong dưới lời ca vui vẻ của Hoàng Ngân. Thật là hấp dẫn. Hoàng Ngân thử một miếng. ừm, quả nhiên là rất ngon. Hình như ngon hơn tất cả những lần trước nhiều. Hoàng Ngân đặt hết món ăn lên bàn. Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn thiếu người thưởng thức ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ thạch anh trên tường Đã sau rưỡi rồi Chắc anh cũng phải về rồi chứ Dì Trần trước khi đi Hoàng Ngân cố ý bảo bà không cần nói với Cao Dương Thành rằng mình về quê Thế nên anh bây giờ chắc vẫn chưa biết dì Trần đã đi Vậy thì... Anh sẽ về ăn cơm chứ Hoàng Ngân giống như cô vợ nhỏ lo lắng Ngồi đợi trước bàn cơm Đôi mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc lên chiếc đồng hồ thạch anh trên tường Nhìn thời gian dần dần trôi đi Mà mãi vẫn không thấy bóng anh trở về Không phải anh đã đi ăn ở đâu ngoài rồi chứ? Hoàng Ngân đợi đến lo âu, đang do dự không biết có nên gọi điện thoại hỏi một chút không, bỗng nhiên tiếng mở khóa ở cửa vang lên. Trái tim của Hoàng Ngân chốc lát cũng theo đó mà sắp nhảy ra ngoài. Vẫn là bộ quần áo lịch sự ban ngày, dù đã bận biểu cả một ngày, bộ vest vẫn chỉnh tề, sáng người thom dài và thẳng, cao như cây tùng đang ở cửa, nhìn chân chân và vị khách không mời mà đến ở trong nhà mình. Hoàng Ngân như bị ánh mắt sắc bén của anh quét vào, trong lòng hơi khó chịu, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tâm trạng, nở nụ cười, nói nhỏ với anh. Sao anh về muộn vậy? Cơm đã nguội cả rồi, mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm thôi, em đi hâm lại đồ ăn một chút. Hoàng Ngân như cô vợ nhỏ dặn dò anh. Nói rồi cô bưng mấy món ăn đã nguội lạnh trên bàn, xoay người vào trong phòng bếp. Hoàng Ngân tự thấy mình thể hiện không tồi, ít nhất trong biểu cảm không nhìn ra dấu vết nào. Nhưng cô tự biết, lúc này đây, nhịp tim đang thịt, thịt, thịt, đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô. Đôi tay cầm đĩa thức ăn cũng đổ đầy mồ hôi. Nhưng đồ ăn vẫn chưa kịp đặt lên bếp, đã bị Cao dương thành ngăn lại, cầm lấy, tức giận ném lên bếp. Sao em lại ở đây? Anh hỏi, giọng điệu không vui. Hoàng Ngân ngây ra một lát, nhìn đồ ăn trong đĩa bị đổ trên bếp. Cô vô thức trao mẩy, chẳng nhìn Cao Dương Thành, lấy khăn lau, không nhanh không chậm, mà lau sạch canh đổ trên bếp, làm xong mới trả lời anh. Di Trần xin nghỉ một tuần về quê chịu tang. Cao Dương Thành hai mẩy trao lại. Đúng, vốn dĩ ngày mai bác ấy mới đi, nhưng bên kia gia đình dục gấp quá, thế nên em để bác ấy đi sớm rồi. Câu sau này hoàng ngân như giảm nhẹ tiếng đi. Em nghĩ em là ai? Nữ chủ nhân của căn nhà này sao? Em dựa vào cái gì mà để bác ấy đi về sớm? Cao Dương Thành tức giận hét lên với Hoàng Ngân. Hoàng Ngân trước giờ cũng không phải loại người dễ bắt nạt. Cô ngẩng cổ, quát lại đáp lễ. Anh gào cái gì mà gào? Tuy rằng em để bác ấy đi là không đúng, nhưng không phải em đã tự mình đến chăm sóc anh rồi sao? Làm cơm cho anh đợi ở nhà, anh còn không vừa lòng cái gì? Đúng vậy, anh đúng là không vừa lòng, rất không vừa lòng. Anh nói rồi thô lỗ, cử tạp dề trên người của cô ra. Tôi không quen có người lạ tùy tiện ra vào nhà tôi, ra ngoại. Anh đẩy Hoàng Ngân ra ngoài cửa. Hoàng Ngân tất nhiên là không nghe theo, đôi tay ôm chặt lấy cây cột bằng đá trong phòng khách, tủi thân hết. "Ai là người lạ cơ? Cao Dương Thành, anh là đồ vô lương tâm, có người lạ nào lại sinh con cho anh không? Có người lạ nào làm cơm cho anh, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh không? Có người lạ nào lại lên giường cùng anh không? Người lạ cái con mẹ anh, anh mới là người lạ ấy, cả nhà anh là người lạ." Hoàng Ngân hét lên như một người phụ nữ đanh đá. Cao Dương Thành nhất thời đứng ngây tại chỗ. Nhìn thoáng qua cô, Hoàng Ngân thấy anh ngây người, liền có ý định chạy trốn vào trong, nhưng vẫn bị anh kéo được cổ áo, không khách khí mà lôi cô ra ngoài cánh cửa màu đen. Đến rét cũng còn chưa kịp thay, mà sau đó... Xoạt một tiếng, cửa bị đóng ầm vào, không thương tiếc, nhốt cô bên ngoài. Này, này! Hoàng Ngân không cam tâm, đập cửa hết. Cao Dương Thành, tên khốn vô lương tâm nhà anh! Thế mà thật sự lôi cô ra ngoài, tên này... Hoàng Ngân tức giận nghiến răng, bỗng nhớ ra chìa khóa mà Dì Trần để lại cho cô, vội sờ vào túi mình, chống không. Nguy rồi! Hoàng Ngân gấp gáp mò lại túi quần, túi áo, không có. Túi quần sau cũng không. Đáng chết! Chìa khóa ở trong túi sách, mà túi sách vẫn còn để trong phòng khách nhà Cao Dương Thành. Hoàng Ngân tức giận dậm chân, cuối cùng dứt khoát không khách khí mà đá vào cánh cửa đắt giá nhà anh. Cao Dương Thành tên nhát gan nhà anh, anh tưởng trốn tôi như thế là được rồi sao? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ quấn lê anh không rời, quấn lấy anh cả đời, bò ra từ trong tivi nhà anh, lên vào trong giấc mơ của anh, độc chiếm trái tim anh. Anh tưởng tôi muốn có được tình yêu của anh ư? Còn lâu, tôi phải từng miếng từng miếng mà ăn hết sạch trái tim anh, cái đồ vô lương tâm. Hoàng Ngân vừa nói, biểu cảm gương mặt rất phong phú, nhìn vào màn hình điện thoại theo dõi để mô tả, còn mô tả được sinh động như thật. Hoàng Ngân mắng cho Hả giận xong, lại hung hãn đạp cửa ba cái nữa, rốt cục lại đá đến đau cả chân mình đôi mày thanh tú nhanh lại, lập tức cúi người xoa xoa bàn chân. Cao Dương Thành đứng trước màn hình nhìn gương mặt sinh động kia của cô, khóe môi mím chặt cũng vô thức giãn ra. Anh trả túi sách cho tôi. Hoàng Ngân đập cửa. Túi của tôi ở trên sofa, lấy ra đây. Cao Dương Thành nghe vậy mới xoay người vào phòng khách. Quả nhiên trên sofa vẫn còn đặt túi sách của cô. Cửa một lần nữa mở ra, Hoàng Ngân chưa kịp phản ứng, túi đã đập vào lòng cô. Nhưng có một bàn tay đang cầm đôi giày cao gót tinh xảo của cô, vứt ra ngoài, không chút thương xót. Anh! ầm um. Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Ngân suýt nữa bị đập vào cửa, thật thất vọng. Anh! Anh! Điều cảm của Hoàng Ngân gần như vặn vẹo, nhưng cô rất mau chóng, bình tĩnh lại. Không cho cô vào phải không? Cô cứ vào đấy. Không muốn cô cuốn lấy đúng không? Cô sẽ giống như linh hồn không tan, ngày ngày đi theo sau anh ta, khiến anh ta càng ngày càng phiền não. Cho đến một ngày, anh ta quen có sự xuất hiện của cô rồi Đến lúc đó, anh ta sẽ phải khóc lóc cầu xin cô ở lại Đồ khốn nạn Hoàng Ngân hạ quyết tâm, bắt đầu tìm chìa khóa trong túi ha tìm thấy đây rồi Hoàng Ngân cầm chìa khóa, mau chóng xoay khóa cửa Nhưng động tác của cô vô cùng cẩn thận Cô hết sức để tiếng mở khóa cửa nhỏ nhất có thể Không để Cao Dương Thành ở bên trong phát hiện Hoàng Ngân cẩn thận, từng chút từng chút mở ra Họ đầu qua khai cửa, mắt nhìn bốn phía xem một vòng. Xác định không thấy bóng dáng của người đàn ông kia đâu, cô mới nhón chân, lẻn nhanh vào nhà. Nhưng vừa mới vào phòng khách, đã thấy Cao Dương Thành đang ngồi trong phòng khách, ăn thức ăn nguội lạnh cô đã làm. Hoàng Ngân trong lòng, bỗng nhói đau. Ma xôi quỷ khiến mà đi vào trong phòng khách. Giống y hệt như bóng ma mà đi đến trước mặt Cao Dương Thành. Hâm nóng chút rồi ăn chứ, đã nguội cả rồi. Khụ, khụ, khụ. Cao Xuân Thành hiển nhiên không thể lường chức được, việc cô sẽ đột nhiên xuất hiện. Miếng rau ngậm trong miệng vẫn chưa kịp nuốt xuống, đã bị Hoàng Ngân dọa cho suýt chút nữa mắc nghẹn, chỉ có thể ho liên tục. Hoàng Ngân vội đưa cho anh cốc nước, vỗ vỗ lưng cho anh. Anh ăn từ từ thôi. Cô làm sao mà vào được đây? Cao Xuân Thành ngẩng đầu, ánh mắt vẫn nộ, nhìn Hoàng Ngân. gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng không biết là do vừa bị ho hay là do bị Hoàng Ngân bắt được. Đầu tiên thấy Hoàng Ngân trong nhà mình, anh chỉ ngây thơ cho rằng dì Trần lúc ở nhà đã cho cô vào, bây giờ xem ra là không phải. Em, em trèo cửa sổ vào đấy. Hoàng Ngân đương nhiên sẽ không nói mình dùng chìa khóa mở cửa vào rồi. ha cô đâu có ngốc như vậy. Nhưng... Hoàng Ngân lại quên mất, trước lúc nói câu này, phải cất chìa khóa đi. Vì để che giấu chuột dạ trong lòng, đôi thay nhỏ nhắn của Hoàng Ngân không ngừng vung vẩy, nhưng đột nhiên... Cánh tay đang múa máy lung tung vì một cánh tay của Cao dương Thành bắt lại. Sau đó, dưới mí mắt cô, anh từng chút, từng chút tàn nhẫn rút chiếc chìa khóa từ trong tay cô ra. Treo từ cửa sổ vào. Anh cười lạnh, hua hua chiếc chìa khóa trước mặt Hoàng Ngân. Về cái này là cái gì? Anh trả lại cho tôi. Hoàng Ngân cướp lấy, nhưng anh lại tránh được. Đỗ Hoàng Ngân, xin cô nhìn cho rõ, đây chính là chìa khóa nhà tôi. Cao Dương Thành rút về, nắm nó trong lòng bàn tay, không chịu trả cho cô. Đây là của di trần cho tôi, thế nên nó là của tôi, trả lại đây. Hoàng Ngân cũng bẻ cong thành thẳng. Vậy sao? Cao Dương Thành lạnh nhạt bặm môi. Tùy ý đưa chìa khóa cho một người lạ, xem ra tôi phải suy nghĩ có nên đổi người giúp việc mới không? Anh! Hoàng Ngân hiển nhiên không ngờ được anh ta tuyệt tình như vậy, bỗng chốc tức giận đến đỏ mặt tía tay. Cái tên vô lương tâm này, đúng thật là vô lương tâm, anh có biết Bắc Trần tốt với anh thế nào không? Thế mà anh muốn nói đổi là đổi, hơn nữa, đưa tôi chìa khóa cũng là vì. Đủ rồi." Hoàng Ngân vẫn chưa kịp nói xong, đã bị Cao Dương Thành lạnh nhạt ngắt lời. "Đủ rồi, ra ngoài." Cao Dương Thành chỉ vào cửa lớn, mặt lạnh tanh quả quyết. Hoàng Ngân rổ môi, "Không đi." Cao Dương Thành nhíu lông mày, rõ ràng đã bị cô chọc cho tức, dây sau dứt khoát kéo cô đi ra ngoài. Bàn tay to cầm tay cô, rất dùng sức, ghi đến nỗi cô kêu đau mãi, nhưng không buông lỏng một tí nào. Cho đến khi cô một lần nữa bị lôi ra khỏi cửa, Cao Sơn Thành cũng không quên lạnh lùng cảnh cáo của một câu. Sau này không được bước chân qua cánh cửa này, cứ thử và xem. Sau đó, dầm một tiếng, chiếc cửa màu đen lần nữa bị đóng sầm trước mặt cô. Hoàng Ngân giật mình, hoàn hồn trở lại, mới ý thức được mình lại một lần nữa bị vứt ra ngoài một cách vô tình cố nản, cố nản. Hoàng Ngân hết vào màn hình điện thoại quan sát, đôi chân đạp liên tục vào cửa lớn, đạp mệt rồi cuối cùng mới dừng lại. Cảm giác thất vọng ở nơi trái tim càng nặng nề hơn. Ánh chiều tàn rực rỡ đã sớm tan đi, chỉ còn lại bóng đêm trầm lắng đang dần dần bao trọn lấy cô. Hoàng Ngân như một đứa trẻ bị vứt bỏ, cô đơn đứng ở đó, không biết đi đâu, về đâu. Cô không còn tâm trạng, nhưng cũng không muốn đi. Nhớ đến những lời của Di Trần, nhớ đến những khổ sở mà anh tự mình chịu đựng, Hoàng Ngân không cách nào nhấc chân rời đi. Dứt khoát ôm túi, đứng ở bậc thềm trước cửa, dựa vào cửa, ngồi xuống. Cô tuyệt đối có ý muốn có sự đồng cảm của người đàn ông bên trong kia, chỉ là đơn giản không muốn đi. Chỉ đơn giản muốn ở cạnh anh mà thôi. Cao Dương Thành nhìn mấy món ăn đã nguội lạnh trên bàn, ánh mắt khó lường bao nhiêu. Rốt cuộc vẫn quyết định đổ hết thức ăn vào trong thùng rác. Giống như cô đã mang hết tất cả tấm lòng của anh, vứt đi. Bởi vì lòng tốt này, không nên dành cho kẻ như anh. Kẻ nghiện. Không, trong lòng anh biết rất rõ, anh không chỉ đơn giản là kẻ nghiện thôi đâu. Thứ anh mang trên người đã đủ để khiến hạnh phúc của cô sụp đổ, sẽ khiến con trai của anh và cô cả đời không ngẩng mặt lên được. Thế nên cứ để bí mật độc ác này được cất giấu cả đời đi. Bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh. Cô đi rồi, nhìn về phía màn hình điện thoại trống không, giống như đang moi tim anh đem đi vậy. Ánh mắt sâu thẳm tối đi, xoay người, đi lên lầu. Trong đêm, Cao Dương Thành đói bụng, xuống dây lầu tìm một lúc cũng không tìm được thứ gì ăn. Nhìn thấy món ăn bị mình vứt vào trong thùng rác, trong lòng bỗng thấy đau, biết mình lúc nãy rất xấu xa, cũng không biết cô bây giờ có đang đau lòng. Anh đóng thủ lạnh, đi ra khỏi phòng bếp, tiện tay cầm chiếc chìa khóa trên bàn trà ở phòng khách, đi ra ngoài. Đi siêu thị, mua ít rượu. Cửa vừa mở, bỗng nhiên có một bóng dáng trượt vào trong. Cao Dương Thành hơi ngây ra, kinh ngạc. Cô thế mà vẫn còn ở đây. Hơn nữa, còn dựa vào cửa nhà anh mà ngủ. Nhìn Hoàng Ngân đang ngủ say bên chân mình. Lòng Cao Dương Thành thắt lại, tim đau đớn một nhát. Hoàng Ngân... Anh đỡ Hoàng Ngân từ dưới đất ngồi dậy, nhẹ nhàng vỗ mặt cô Tỉnh dậy Cô gái ngốc này Đỗ Hoàng Ngân Ừm Hoàng Ngân mơ hồ, tỉnh lại từ trong mộng Dương Thành Cô dụi dụi mắt, thấy gương mặt tuấn mỹ của anh Cô bỗng chốc, thanh tỉnh lại không ít Thấy anh cầm chìa khóa, Hoàng Ngân hồ nghi Anh muốn ra ngoài à? Đi về, đừng giống tên ăn mày mà ngủ ở trước cửa thế này Cao Dương Thành không trả lời cô, nhíu đôi lông mày, không có ý tốt muốn đuổi cô đi. Hoàng Ngân không thèm để ý. "Không phải em cố ý ngủ đâu, buồn dĩ muốn ngồi một lúc nhìn sao trời, kết quả nhìn đến ngủ gật luôn." "Nhìn sao trời?" Cao Dương Thành cười. "Cô tưởng mình vẫn còn là trẻ con này à?" "Ấu chị." Anh nói rồi thuận tay đóng cửa, không thèm để ý đến cô mà bước chân xuống cầu thang. "Này, này anh." Hoàng Ngân vội vã chạy theo. Cao Dương Thành, anh đi đâu? Cao Dương Thành không thèm để ý, tay đút túi đi về phía trước. Này! Tên khốn nạn này, thế mà dám xem cô như không khí. Hoàng Ngân kiên quyết, đâm lao thì phải theo lao. Cô chạy thẳng qua, giống như tên vô lại mà nắm lấy tay anh, không chịu buông. Anh đi đến đâu, thì cô đi theo đó. Cao Dương Thành nhíu lông mày, dừng lại, lạnh nhạt cứng rắn mà tách đôi tay cô ra khỏi cánh tay mình. Sau đó, càng không nói gì, mà tiếp tục... Đi về phía trước Hoàng Ngân căm tức đến dậm chân dậm cẳng Lại đuổi theo Muộn thế này rồi, anh định làm cái gì? Cô biết anh không quen quấn quýt Nên luôn theo sau lưng anh Rò xét xem anh nghĩ gì Đi theo bước chân anh Cao Dương Thành cứ mặc kệ Hoàng Ngân Cứ thế đi về phía bãi đỗ xe Tôi có hơi đói rồi Hoàng Ngân xoa xoa cái bụng bằng phẳng Chu môi ra vẻ đáng thương Anh cũng thật là nhẫn tâm Người ta đã có ý tốt làm thức ăn xong rồi, kết quả thì sao? Một mình anh trốn ở bên trong ăn, báo hại tôi đó đến ngực cũng dính vào lưng luôn rồi, anh có thế mà được sao? Cao Dương Thành nghe Hoàng Ngân nói, mày kiếm không dầu vết nghiêm lại, con người u ám, hơi chút gợn sóng nhẹ. Hoàng Ngân đương nhiên không phát hiện ra sự thay đổi trong tâm trạng của anh. Bác sĩ Cao Hoàng Ngân vẫn bám lấy anh không tha, ló ra từ sau lưng anh, do so dự một lúc, dùng ngữ khí thương lượng nói với anh. Vậy anh có thể vào phòng lấy cho tôi chút đồ ăn lấp bụng không? Tôi hình như có đau dạ dày Ôi, đúng, dạ dày thật sự không thoải mái Ôi, ôi Hoàng Ngân dùng tài diễn xuất xuất thần của mình Diễn sáng vẻ đau dạ dày Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó Bàn tay xoa xoa cái bụng của mình Cao Dương Thành quay đầu nhìn cô Đôi lông mày lạnh lùng xa cách Lạnh nhạt, không có chút cảm xúc dư thừa nào Đỗ Hoàng Ngân Em không phải sinh ra để làm diễn viên đâu Anh nhàn nhạt nhích môi Không chút thương tiếc, chọc thủng lời nói dối của cô Úng ục Trả lời Cao Dương Thành là tiếng kháng nghị của bụng cô Ánh mắt anh ánh lên một chút Hoàng Ngân liền tủi thân Đau dạ dày là giả, nhưng cái này cũng phải là thật chứ Tôi thật sự sắp đói lả đi rồi Ai bảo em ở đây, lười không đi Thái độ của Cao Dương Thành vẫn khó chịu, cay nghiệt như thế Nhưng lời nói đã có chút dịu đi Trong tủ lạnh không có đồ chín, phải đi siêu thị mua Ý của lời này là, muốn cô cùng đi siêu thị sao? Hay là bây giờ anh đi siêu thị mua cho cô? Mặc kệ. Được, cùng nhau đi mua. Hoàng Ngân vút mặt liền đuổi theo anh. Cao Dương Thành vừa mở khóa xe, cô liền ngồi vào ghế phụ, nhanh như một cơn gió. Tự động thắt dây an toàn như một đứa trẻ ngoan, im lặng, đợi tài xế đến. Cao Dương Thành đứng ở bên ngoài, do so dự một chút, sau đó cũng bước lên xe. Hai người rất nhanh đã đến siêu thị, cũng không chọn cái gì đặc biệt. Chỉ là lấy mấy gói mì tôm trên giá và một ít bánh chèo ăn liền mà thôi. Trên đường về, Hoàng Ngân cứ lầm bẩm đói chết rồi. Vừa vào đến nhà Cao Dương Thành liền chạy ngay đến bên máy nước úp mì. Thực ra từ trước đến nay cô vẫn cực kỳ ghét mì ăn liền, nhưng xem ra để lấp đẩy bụng thì cũng là lựa chọn không tồi. Hoàng Ngân bưng hai bát mì đã úp xong từ bếp ra phòng ăn mới xoay người chuẩn bị gọi Cao Dương Thành trong phòng khách, lại nhìn thấy thứ trong thùng rác. Khuôn mặt nhỏ của cô trầm xuống. Cao Dương Thành người trong phòng khách đến gần phòng ăn, thấy cô nhìn chăm chú thùng rác bên chân liền hiểu ngay, con người ánh lên lạnh lùng nói: "Lần sau đừng đến nữa, đồ ăn em làm anh không muốn ăn." Hoàng Ngân cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu tức giận chừng anh: "Mì tôm cũng là tôi úp đấy, có phải anh cũng không ăn không?" "Kết quả thì sao?" Cao Dương Thành thực sự quay lại phòng bếp, úp một bát mì mang ra ngồi trong phòng ăn hoàn toàn coi hoàng ngân như người vô hình ngồi trước bàn bắt đầu ăn cũng không quan tâm hai bát mì nóng hổi khác trên bàn hơi nóng bốc lên từ bát mì bay vào mắt hoàng ngân như chụp lên cho cô một màn sương mỏng dưới tình huống này nếu theo như phim tình cảm thì lúc này hoàng ngân tức giận dồn lên liền hất mặt đạp cửa đi ra không quay đầu lại nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống mỗi lần vừa nghĩ đến những chuyện người đàn ông này đã làm cho mình và con trai những năm gần đây Tất cả phẫn nộ của cô đều đè nén xuống. Cô biết những gì anh cần bây giờ là sự ấm áp cùng sự bầu bạn và ủng hộ vô điều kiện. Anh để cô ra là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô không cần việc tốt này của anh, cho dù cân nghiện của anh lại tái phát, có cầm dao kề trên cổ cô, cô cũng không đi. hoàng Ngân đặt mông ngồi xuống bàn ăn, mà lại còn ngồi dính vào anh. Cao dương Thành dường như có chút kinh ngạc. Động tác ăn mì cũng hơi cứng lại Mai kiếm nhăn lại Nghiêng đầu nhìn cô xa cách Đỗ Hoàng Ngân em không tức giận sao Nhẫn nhục chịu đựng như thế Thực sự không phải là tính cách của cô Thứ đó có thể lấp đầy Cái bụng rỗng của tôi sao Hoàng Ngân ngẩng đầu không vui Hỏi một câu Cuối cùng lại cúi đầu ăn ngấu nghiến Cô còn cố ý phát ra tiếng sột soạt Để chứng minh cảm giác tồn tại to lớn của mình Cao Dương Thành có chút Không nói nên lời Hoàng Ngân nhanh chóng ăn hết một bát Cuối cùng xoa xoa miệng nhỏ của mình Rồi cứ nhấc bát thứ hai lên Tiếp tục ăn Cao Dương Thành cho dù là ăn mì ăn liền Cũng rất nho nhã Đũa tre tùy tiện gấp một gấp Thổi một hơi rồi đưa vào miệng Động tác cao quý lại không ủy mị Vậy mà nhìn sang Hoàng Ngân Khuôn mặt thanh tú Lúc ăn lại hoàn toàn giống như một nữ háng tử Đúng vậy Cô đang vô cùng tức giận Đem toàn bộ phẫn độ coi như đồ ăn Sau khi một hơi, ăn hết hai bát mì, đến nước cũng không còn, không chút khách khí, ợ một cái, lau lau miệng, đứng dậy, xách túi ra ngoài. Âm. Tiếng cửa bị đẩy phát ra âm thanh rất lớn. Hiển nhiên là đang chút giận lên ván cửa. Dưới ánh đèn đường, chiếc bóng ngoài cửa sổ xa dần, nhưng chưa từng một lần quay đầu lại. Tầm mắt thâm trầm của Cao Dương Thành rơi xuống chiếc bóng nơi cô rời đi, còn người sâu u ám tối lại. Đứng dậy bước ra khỏi phòng ăn, đi lên thư phòng tầng 2. Vừa đi vừa gọi một cuộc điện thoại. "Chú lỗi là cháu đây." giọng Cao Dương Thành trong điện thoại lạnh lùng không chút độ ấm, mà chú lỗi trong điện thoại chính là anh kiền của Ôn Thuần Như, ông trùm xã hội đen, lỗi đỉnh thủ. "Có thời gian ra ngoài một chút, cháu tìm chú bàn chút chuyện." Cao Dương Thành lười nhác ngồi bên cửa sổ sát đất, Ánh mắt lạnh lẽo, chăm chú nhìn vào cảnh đêm mở ảo ngoài cửa sổ, còn người u tối tỏa ra những ánh nhìn lạnh lẽo. Được rồi, vậy cháu cúp điện thoại đây. Bật lửa kim loại trên điện thoại anh một đóng một mở, phát ra tiếng bịch bịch bịch, trong thư phòng yên tĩnh lại trở nên rất chói tai. Xã hội đen, đều là một đám người lòng dạ hiểm độc, đã mắc câu rồi, anh phải làm thế nào mới có thể toàn thay trở ra đây? Một tỷ giao dịch mỗi năm. Bọn họ làm sao có thể dễ dàng buông tay để anh rời đi? Lúc này, trong lòng anh cũng không chắc chắn. Nhưng để thanh tẩy bản thân, anh bắt buộc phải cược một trận, cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng. Chỉ là đôi tay đã bẩn rồi, chỉ cần rửa giấy sẽ sạch sẽ sao? Nghĩ đến đôi mắt thuần khiết của Hoàng Ngân và đôi mắt trong sáng ngây ngô lại tràn đầy sùng bái của con trai anh, lòng cao dương thành thật sự rất khó chịu. Anh muốn hút thuốc. Cuối cùng lại nhịn xuống. Cuối tuần, Hoàng Ngân đi dạo trung tâm thương mại cùng Tiểu dương dương Chỉ là đi mua vài thứ vật dùng thường ngày vẫn chưa chuẩn bị. Hoàng Ngân vừa mua vừa suy nghĩ việc mình cũng nên trở về nước định cư. Nhưng chuyện này rắc rối thế nào cô cũng không phải là không biết, huống hồ, còn chưa thương lượng với mẹ nữa. Thực ra chuyện này cô cũng rất khó mở miệng. Mẹ mà biết cuối cùng cô cũng không còn ở bên Louis thì trong lòng sẽ tiếc nuối và đau lòng như thế nào chứ. Hoàng Ngân cũng không biết tại sao mình phải cố chấp như thế, nhưng tình yêu đã đến nước này, cô cũng không biết bản thân phải giàn vặt như thế nào. Rõ ràng lấy đi mua vật dụng sinh hoạt cho Dương Dương, kết quả cậu lại nhặt một đống đồ ăn vặt rồi ném vào trong xe. Không những vậy, đa số lại còn là đồ ăn độc hại. Sau khi Hoàng Ngân giữ lại, liền đen toàn bộ đống đồ ăn đó xếp lại trên giá. Cậu nhóc vổ môi. Cái này cũng không được ăn, cái kia cũng không được ăn, cuộc đời còn gì là thú vị nữa chứ. Mới mấy tuổi mà đã lại nhảy cuộc sống không có thú vị Hoàng Ngân cố ý vỗ vỗ gáy cậu bé Không được học người lớn nói chuyện Con mới không thèm làm người lớn đâu Cậu nhóc xoa xoa sau gáy bị thương của mình Người lớn các mẹ càng vô vị Bố thì giả vờ lạnh lùng Mẹ thì cả ngày vẻ mặt đau khổ Mẹ nhìn bố Louis của con Ngày ngày ngồi trên ban công thử rượu vang Thật là vô vị biết bao Lời của cậu bé khiến Hoàng Ngân hơi đau lòng Không biết vì cao dương thành vì Luis hay là vì chính bản thân cô. Đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói cao vút gọi tên bản thân bằng giọng điệu căm ghét. "Đỗ Hoàng Ngân." Hoàng Ngân quay về phía phát ra giọng nói, chau mày, vô thức kéo Tiểu Dương Dương ra sau lưng. "Bà Ôn." "Đúng." Người đến trước mặt cô không phải ai khác mà chính là người phụ nữ Đỗ Hoàng Ngân vừa nhìn đã ghét đến nghiến răng nghiến lợi, Ôn Thuần Như. Người mẹ tàn nhẫn độc ác đó không, bà ta vốn không sinh với chữ mẹ. người đàn bà như thế chỉ biết làm vấy bẩn danh sưng thiêng liêng này mà thôi. động tác của hoàng ngân vô tình khiến ôn thuần như chú ý. tiểu dương dương sau lưng cô không hiểu chuyện gì chớp chớp mắt ló đầu nhỏ nhìn ra ngoài. khuôn mặt vốn đang nhăn nhó của ôn thuần như đã trở nên vui vẻ, con người tỏa ra ánh sáng. trời ơi, thằng bé là dương dương nhà chúng tôi sao? bà ta nhiệt tình chạy đến chỗ dương dương. Hoàn toàn quên mất năm đó đã từng nhẫn tâm muốn giết đứa trẻ chưa thành hình đó như thế nào. Hoàng Ngân bị bộ dạng vui mừng của Ôn Thuần Như dọa sợ, sắc mặt cô trắng bệch, vội vàng kéo Dương Dương lùi lại vài bước. Bà đừng có qua đây. Cô hiển nhiên là một người mẹ bảo vệ con, sợ Ôn Thuần Như làm chuyện gì tổn thương đến con trai mình. Trong đôi mắt ngây thơ của Dương Dương lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng học theo mẹ liên tục lùi lại mấy bước, trốn sau lưng cô. Chỉ ló ra đôi mắt to tròn cảnh giác, nhìn bà lão đối diện. Cảm thấy có chút quen mặt, giống như nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng cậu không nhớ nữa. Ôn thuần như thấy cháu trai cảnh giác nhìn mình như thế, có chút gấp gáp, lại càng căm tức hoàng ngân. Thái độ của cô như vậy là gì? Dù sao thì Dương Dương vẫn là cháu ruột của tôi. Trước đây, bà thực sự không thừa nhận sự tồn tại của Dương Dương. Nhưng bây giờ biết con trai vì độc tố mà không thể sinh con được nữa, bà liền nhớ đến đứa cháu trai lưu lạc ở bên ngoài này. Mỗi lần nhìn thấy đám quý phu nhân con cháu đầy nhà, nhìn lại bà, từ trước đến nay đều cô đơn một mình. Đến đứa cháu duy nhất cũng không chịu ở bên, lúc đó trong lòng bà rất khổ sở. Càng như thế, bà càng hy vọng mình có đứa cháu ở bên. Bây giờ nhìn thấy cháu mình đã ở trước mặt, bà nhất định phải nghĩ cách đem nó về bên mình. Dương Dương, lại đây, gọi bà nội đi. Ôn thuần Như cố gắng khiến cho mình trông thân thiện hơn một chút. Nở nụ cười, giơ hai tay về phía Dương Dương. Dương Dương vội vàng lùi về sau mấy bước, cái đầu nhỏ cuối càng thấp, bím môi, không chịu nói. Hoàng Ngân ghét cay ghét đắng dáng vẻ này của Ôn thuần Như, cô nắm chặt bàn tay của Dương Dương, nghiêm mặt nói. Xin bà ôn tự trọng. Cô nói xong, cao ngạo quay đi. Dương Dương và bà không có quan hệ gì hết. Hơn nữa, cô cũng không hy vọng có một chút quan hệ nào. Con người tàn nhẫn như vậy. Cô nói gì? vẻ mặt ôn thuần như phản vẹo. Nó và tôi không có quan hệ gì ư? Nó là con trai của con trai tôi. Con trai bà? hoàng Ngân cười lạnh. Bước một bước tiến đến gần bà ta. Cô không sợ hãi ngước đôi mắt sắc bén. Con trai bà là ai? Dương Thành sao? Bà ôn, bà để tay lên ngực mà tự hỏi bà có xứng đáng làm mẹ của anh ấy không? Cô, cô dựa vào đâu mà đòi dạy tôi? Ôn thuần như tức giận, thở hồn hển, dơ tay lên định tát Hoàng Ngân, nhưng bị Hoàng Ngân nhanh nhẹn chặn lại. Muốn bắt nạt tôi à? Bà tưởng tôi sẽ để cho bà tùy ý đánh mắng à? Cô nói xong, tức giận, hất tay ôn thuần như ra. Năm đó tôi tôn trọng bà vì bà là mẹ Dương Thành, nhưng bây giờ bà căn bản không xứng đáng với từ mẹ này. Sao bà lại bắt nạt mẹ tôi? Bà là người xấu, bà là người xấu, đi ra! Dương Dương không biết xông đến từ lúc nào, chạy thẳng đến giữa hai người, tức giận đẩy ôn thuần như ra. Sức của bàn tay nhỏ, nhưng sự tức giận lại không nhỏ. Nghiêm chỉnh giống hệt một người đàn ông trưởng thành, không cho phép bất kỳ ai ức hiếp mẹ cậu bé. Dương Dương, không được làm vậy! Hoàng Ngân quát một câu, kéo Dương Dương ra. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng chung quy thì Dương Dương cũng là người có cùng huyết thống với ôn thuần như, cho nên Dương Dương không được vô lễ với bà nội trên danh nghĩa này. Ôn thần như cũng không ngờ rằng Dương Dương lại ghét bà ta như vậy, nhất thời ngẩn ra, không biết nên làm sao cho phải. Khuôn mặt già nua, lúc hồng lúc trắng, rõ ràng muốn nổi cáo, nhưng nghĩ đến cháu của mình thì lại cố đè lửa giận xuống. Dương Dương, bà là bà nội của con, nào, gọi bà nội đi, nội mua kẹo cho con ăn. Bà ta cố nở nụ cười, dỗ sành Dương Dương đang xị mặt ra. Hoàng Ngân chỉ đứng bên cạnh nhìn, không nói gì. Dương Dương vô cùng không biết điều, trốn sâu lưng Hoàng Ngân. Không thích ăn kẹo. Nói dối kìa, vừa rồi còn không ngừng nhét kẹo vào xe đẩy. Dương Dương kịt mũi. Ăn nhiều kẹo sẽ mọc sâu. Khuôn mặt nhỏ Dương lên cao. Cuối cùng Hoàng Ngân cũng nói. Bà ôn, bà muốn làm gì? Ôn Thuần Như tức giận liếc nhìn Hoàng Ngân một cái. Dương Dương là cháu của tôi, sớm muộn có ngày tôi sẽ đòi nó về. Hoàng Ngân nghe câu vừa rồi làm sự tức giận như giọt nước tràn ly. Bà đừng có nằm mơ, cho dù tôi chết tôi cũng sẽ không đưa dương dương cho bà đâu. Hoàng Ngân nói xong, che chở dương dương trong lòng, thật chặt, hung hăng chừng mắt với ôn thuần như. Tôi tuyệt đối sẽ không để con trai tôi bị bà tiếp tục hãm hại. Cô, cô... Ôn thuần như tức giận nghiến rằng, hận không thể tát cho Hoàng Ngân một cái nữa. Nhưng thấy có mặt cháu bà ta, bà ta quả thật không nổi cáo được. Bà ta bây giờ chỉ một lòng muốn đón cháu về. Nhưng ôn thuần như đã bao giờ phải nén chịu cơn tức như thế này. Đỗ Hoàng Ngân, tôi nói cho cô biết. Ôn thuần Như chỉ thẳng vào Hoàng Ngân. Đời này tôi không cho con trai tôi cưới cô đâu, mà cháu của tôi tôi tuyệt đối sẽ không cho nó nhận đàn bà đê tiện như cô làm mẹ. Tôi mới không phải cháu bà. Câu này là Dương Dương nói. Cậu bé lao ra trước mặt Hoàng Ngân, ngừng cái đầu nhỏ nhắn lên, giống như con gà chọi hét với Ôn thuần Như. Tôi không phải cháu bà, bà không phải bà nội tôi, tôi không có bà nội như bà, bà đi đi, đi đi. Tôi ghét bà, đừng có làm phiền mẹ con tôi đi mua sắm, đồ đáng ghét, đáng ghét. Cậu nhóc cao rộng hét lên, cứ hét, cứ hét, nước mắt giàn ruộng. Vừa nghĩ tới có thể phải rời xa mẹ, cậu bé có kiên cường đến mấy cũng không nhịn được mà chào nước mắt. Hoàng Ngân thấy đau lòng, vội vàng ôm cậu bé vào lòng, dỗ dành Dương Dương ngoan, mẹ sẽ không để ai cướp con đi, con biết chưa? Vâng. Dương Dương lau nước mắt, đầu tựa vào hóm cổ Hoàng Ngân ôm lấy cần cổ cô làm nũng. Cả đời này Dương Dương không rời xa mẹ đâu." Trong lòng Hoàng Ngân ấm áp nở nụ cười, lúc này mới nhìn đến Ôn Thuần Như đang đứng trước mặt. "Bà Ôn, xin bà sau này đừng có như vậy nữa, bà dọa con tôi rồi. Ngoài ra, nếu bà thật sự coi Dương Thành là con thì phiền bà nhân tử hơn với anh ấy." Lúc Hoàng Ngân nói lời này, dường như còn kèm theo nghiến răng nghiến lợi. "Tôi chưa từng nhìn thấy có người mẹ nào lại tiêm thuốc tiện một người con mình." Tôi nghĩ khắp thiện hạ này, quả thật chỉ có một người mẹ vĩ đại như bà mà thôi. Hoàng Ngân nói xong vẫn còn cảm thấy căm hờn bà ta. Hoàng Ngân thực sự không dám tưởng tượng Cao Dương Thành chịu những đau khổ này, rốt cuộc có suy nghĩ gì về bà mẹ này, là đau hay là hận. Đại khái chắc cũng có. Đó chỉ là ngoài ý muốn. Nhắc tới chuyện năm đó, sắc mặt ôn thuần như vô cùng khó coi. Dù sao thì đó cũng là con trai bà ta. Nếu nói không yêu thương thì là nói dối. Nhưng bà ta vẫn cố gắng bình tĩnh, kiêu ngạo, chỉnh lại áo khoác vai hàng hiệu, hừ lạnh nói. Hơn nữa, thuốc viện đó cũng chẳng gây hại gì cho con trai tôi. cô bớt nói chuyện giật gần với tôi đi. Không gây hại gì? Hoàng Ngân nghe xong, cơn phẫn nộ càng dâng cao. Bà ôn, loại thuốc viện có liều lượng cao như thế, tiêm thẳng vào não anh ấy, bà cảm thấy không gây hại gì á? Bà có biết bởi vì mũi tiêm đó khiến cho anh ấy chìm vào nỗi đau khổ tối tăm suốt bốn năm nay không? Vì sao anh ấy phải ra ngoài ở riêng một mình? Bà có biết cứ cách một khoảng thời gian cơn nghiện lại phát tác. Lúc anh ấy lên cơn nghiện, bà đã bao giờ nhìn thấy chưa? Bà có biết lúc lên cơn nghiện, anh ấy luôn phải tự làm mình tổn thương không? Bà mới nhìn thấy, bà có thương anh ấy không? Đó là con trai bà đấy. Không, chắc chắn bà không đau lòng. Một bà mẹ độc ác như bà, căn bản không có tim thì làm sao mà biết cảm giác đau lòng là gì? Điều suy nhất bà sẽ làm đó là tìm mọi cách để con trai bà vào vực sâu tâm tối. Anh ấy thích gì, bà liền bắt anh ấy từ bỏ. Không thích cái gì thì bà bắt anh ấy phải theo đuổi để có được. Bà luôn tạo niềm vui trên nỗi đau khổ của con trai mình. Bà là người ích kỷ nhất thế giới và cũng là người phụ nữ không có tư cách làm mẹ nhất thế giới. Nói một chàng xong, Hoàng Ngân như thét lên, nói tiếp. Cho nên, đừng có nằm mơ mong tôi giao con trai cho một ác ma như bà. Cả đời này cũng đừng hòng. Hoàng Ngân nói lời cay đắng, chán ghét nhìn ôn thuần như mặt đang sám xịt, ôm lấy dương dương, đẩy xe đẩy, quay người bước nhanh rời khỏi. Giống như tránh một bệnh dịch vậy Để lại ôn thuần như đứng một mình ở đó Không nhúc nhích Sắc mặt càng lúc càng trắng bệnh Cuối cùng nhấc được chân lên Lại hoảng sợ có chút choáng váng, Một mình bước đi trong siêu thị như người mất hồn Cuối cùng cũng loạn trọng ra khỏi siêu thị Ôn thuần như vừa ra khỏi siêu thị Thì đi tìm Cao Dân Thành Mẹ sao lại đến lúc này Cao Dân Thành mở cửa cho mẹ anh Gặp được ôn thuần như Thấy hơi bất ngờ vẻ mặt anh vẫn điểm nhiên như cũ, không có biểu cảm dư thừa nào. Ôn Thuần Như vừa nhìn thấy con trai thì vành mắt đã đỏ lên, suýt nữa thì bật khóc. Con trai, mẹ, mẹ nhớ con, muốn thăm con. Cao Dương Thành cảm thấy cảm xúc của mẹ anh không đúng lắm, khẽ nhíu mày, nhìn chăm chăm bà ta, không nói gì. Ôn Thuần Như đi vào phòng, nhìn thấy mọi thứ trống không, bà ta câu mày. gì Trần đâu, không có ở đây à? Vâng. Có người thân dễ quê qua đời nên dì Trần về quê chịu tang rồi. Cao Dương Thành giải thích đơn giản. Vậy thì chắc con chưa ăn cơm à? Ôn thuần Như nhìn đồng hồ. Sắp 12 giờ rồi, chưa ăn sáng đúng không? Con ăn rồi. Ý anh nói là ăn sáng. Mới sáng sớm ra đã có người phụ nữ cực kỳ tốt bụng đem đồ ăn sáng tới cho anh. Vốn định không mở cửa, ai ngờ cô ấn chuông không ngừng. Cuối cùng làm hết cả pin chuông, sau đó còn đập cửa, cửa cũng suýt thì bị đập long ra cô vẫn kiên quyết không dừng lại. cao dương thành cuối cùng vẫn là đau lòng bản tay của hoàng ngân nên đi ra mở cửa cho cô. mỗi lần cô và anh giảng co đều kết thúc trong tình huống anh thua. mà anh mỗi lần đều là vì không nỡ, đáng chết. bữa trưa còn chưa ăn à ôn thuần như vừa nói vừa đi vào trong bếp. còn đấy, gì trần không có ở đây và cũng không nói với mẹ, mẹ bảo thím lý qua là được. lúc này rồi còn chưa ăn, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Quả thật không được, con chuyển về đi, mẹ không yên tâm. Cao Dương Thành nhăn mày càng chặt. Mẹ, con không về đâu, mẹ cũng không cần lo cho con, con sẽ chăm sóc tốt bản thân. Thái độ của anh xa cách, lạnh nhạt. Bàn tay cầm tạp dề của ôn thuần như hơi cứng lại, sắc mặt cũng khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh lại cười, đổi chủ đề. Bữa này mẹ nấu cho con nhé. Bà ta nói rồi đeo tạp dề lên người. Cao Dương Thành thấy vậy, ngẩn ra rồi nói. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Khuôn mặt anh Tuấn của anh không có chút vui vẻ nào, có chăng chỉ là sự khó hiểu. Mẹ anh đột nhiên như vậy, quả thật là anh được chiều mà hoảng sợ. Gì mà làm gì, nấu bữa cơm cho con thôi, có gì mà phải ngạc nhiên. Đừng làm nữa, mẹ không thích hợp ở trong nhà bếp đâu, con mua đồ ăn ngoài là được. Cao Dương Thành chẳng nể nang chút nào. Không được ăn ngoài, bây giờ người ta toàn dùng dầu bẩn, không sợ ăn mắc bệnh à? Bữa cơm này mẹ phải làm. Ôn Thuần Như kiên quyết, cũng không biết có phải là vì sự ái náy trong lòng với con trai không. Lúc Cao Dân Thành định nói thêm gì đó, thì có ai đó ấn chung cửa. Cao dương Thành ngẩn ra, trong lòng bỗng rõ là ai tới. Thời gian ăn cơm, ngoài người phụ nữ ấy ra thì còn có thể là ai đây? Nhìn sang mẹ anh một cái, Cao dương Thành nghi ngờ. Ai vậy? Ôn Thuần Như hỏi anh. Cao dương Thành không trả lời, đi ra chỗ huyền quan. Mở điện thoại video lên. Quả nhiên là Hoàng Ngân Hơn nữa Còn đang nắm tay con trai anh Chiều này hay lắm Có thấy người cha nào lại để con trai ở ngoài cửa chưa Quay đầu lại Nhìn ôn thuần như trong nhà bếp Cuối cùng Cao Dương Thành vẫn mở cửa cho Hoàng Ngân Cao Dương Thành mở cửa nhanh như thế Hoàng Ngân cũng không thấy lạ Bởi vì cô hôm nay dẫn theo pháp bảo mở cửa Còn tiện hơn chìa khóa Phải không Ai đến vậy Hoàng Ngân vừa vào cửa thì nghe thấy tiếng ôn thuần như trong bếp Cô sững sờ, Dương Dương cũng ngạc nhiên. Lúc này, Hoàng Ngân muốn kéo Dương Dương chạy trốn, nhưng nhưng đã bị ôn thuần như nhìn thấy mất rồi. Bà ta đeo tạp dề đi từ trong bếp ra, vừa nhìn thấy Hoàng Ngân, khuôn mặt đang cười, bỗng thay đổi. Hoàng Ngân thấy bị lộ, giả vờ sợ hãi nữa thì hơi mất mặt, cô vội vàng ướn ngực lên, đáp lời bà ta. Là tôi. Âm hồn không tan. Ôn thuần như mắng một câu. Nhưng chỉ có như vậy rồi quay người đi vào trong bếp làm cho hoàng ngân quả thật không thích ứng kịp. cô hơi vươn người ra hỏi cao dương thành mẹ anh không đuổi em đi à? cô quả thật không dám tin. cao dương thành chẳng ừ hỡi gì cả. thật là kỳ lạ, chẳng lẽ bà ta tìm thấy lương tâm rồi à? hoàng ngân xoa xoa cằm, chề môi lẩm bẩm. cao dương thành cũng nhìn cô thể hiện sự nghi hoặc. hoàng ngân nghĩ nghĩ vẫn kể cho cao dương thành nghe toàn bộ câu chuyện gặp ôn thuần như trong siêu thị hôm nay. Còn kể với anh, chuyện liên quan đến anh bị tiêm độc, cô cũng không thể giấu giếm, nói cho ôn thuần như. chưa hết, cô còn không quên bổ sung thêm một câu thể hiện lập trường của mình. Tuy bà ấy là mẹ anh, anh không nhẫn tâm nhưng em nhẫn tâm. Ai tổn thương đến người em yêu, tất cả đều tiêu diệt hết. Hoàng Ngân nói xong thì hai tay đưa trước ngực tạo thành dấu X. Cao dương thành nhớn mày, đôi mắt hiền từ chăm chú nhìn Hoàng Ngân thâm trầm đi. Hoàng Ngân liếm liếm môi, gật đầu, khẳng khái thừa nhận. Đúng, người em yêu mà em nói chính là anh, anh đắc ý chưa? Quá thẳng thắn, quá trực tiếp, khiến Cao Dương Thành câm nín không biết nói gì. Vật nhỏ đứng cạnh chân của Hoàng Ngân, quả thật không nhịn thêm được nữa, kéo kéo tay mẹ nó ra vẻ chững chặt, chỉ bảo. Mẹ Hoàng Ngân, con gái phải dè dặt, quá thẳng thắn, đàn ông không thích đâu. Nó nói xong, cái đầu nhỏ lắc lư như chống bỏi, vẻ mặt già dặn như viết ba chữ, hết thuốc chữa, quả khiến Hoàng Ngân phát điên. Con thì hiểu gì? Hoàng Ngân ôm cậu nhóc đi vào phòng khách, đặt nó ngồi trên ghế sofa, tranh luận. Năm đó mẹ dùng chiêu này để theo đuổi ba con đấy. Cao Dương Thành nghe thấy vậy, đột nhiên cảm thấy buồn cười, khoái môi cứng nhắc, bất giác, cong lên. Đáng ra những lúc như thế này, Hoàng Ngân nên đi vào bếp phụ một tay hoặc dành lấy việc để làm, nhưng rốt cuộc cô không làm vậy. Bà mẹ kia chắc là muốn đền bù cho con trai mình, cô cần gì phải dành lấy tấm lòng này? Cao Dương Thành đi vào trong bếp. Mẹ, hai người họ cũng chưa ăn cơm. Ý của anh ta tất nhiên là nhờ ôn thuần như nhớ nấu cơm cho cả hai người đó. Mẹ chỉ làm cho con trai mẹ, con bảo nó ra ngoài mà ăn. Sắc mặt ôn thuần như sầm xì. Vậy con dẫn họ ra ngoài ăn. Cao Dương Thành nói xong, quay người định đi, thì bị ôn thuần như giữ tay lại. Con trai, con muốn tức chết mẹ mới được à? Cao Dương Thành gỡ tay bà ta, thản nhiên nói. Tình cảm giữa con người là từ hai phía. Bạn tôn trọng tôi bao nhiêu, thì tôi tôn trọng bạn bấy nhiêu Nói xong, anh đi ra ngoài Được rồi, sợ con rồi Muốn ăn một bữa cơm yên lành với con trai thôi mà cũng không được Trong mắt con có phải chỉ có cô ta, không có người mẹ này không Ôn Thuần Như nói xong, lại múc thêm một bát gạo từ trong thùng gạo cho vào nồi Cao Dương Thành không đáp lại lời của Ôn Thuần Như mím môi, cười yếu ớt, cầm lấy nồi cơm trong tay bà ta Để con đặt cơm, mẹ đi rửa rau đi Thấy con trai hiếm khi nở nụ cười, ôn thuần như cũng lập tức nở nụ cười, sự vui vẻ trong lòng, khó nói được bằng lời. Được, được, được, hai mẹ con mình cùng làm. Bà ta bỗng cảm thấy, cảm giác này không chân thực chút nào. Từ lúc nào bà ta và con trai lại cùng bận rộn trong bếp như này, từ bao giờ con trai bà lại nói chuyện thân thiết với bà ta như vậy? Đây quả đúng là giống như một giấc mộng. Nhưng ôn thuần như không biết, thật ra cuộc sống đẹp đẽ nhất. Chính là vứt bỏ đi những hào nhoáng bên ngoài Chỉ giữ lại sự chân thật bên trong Cuộc sống càng đơn giản bao nhiêu Càng hạnh phúc bấy nhiêu Còn bà ta vẫn luôn không hiểu Và chưa từng hiểu Bữa cơm này làm mất một tiếng đồng hồ Bốn người quay bên bàn ăn Nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ quặc Hai người đàn ông Một lớn một bé Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra Cứ tự nhiên ăn cơm Còn hai người phụ nữ Giống như có một tia lửa giữa hai người Ánh mắt hai bên đều lé lên sự bài xích, quả thật là ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Nhưng Hoàng Ngân nhất định không so đo với bà ta, dù sao thì Ôn thuần Như cũng là trưởng bối. Hoàng Ngân nhấc đũa lên định gắp thức ăn, thì không ngờ đũa trong tay Ôn thuần Như cũng hạ xuống, gắp lấy miếng thịt mà Hoàng Ngân vừa gắp. Hoàng Ngân câu mày nhưng cô vẫn buông tay. Tuy không vui, nhưng cô vẫn không đến nỗi nhỏ nhen đi so đo với bà ta từng miếng thịt. Ôn thần như gắp lấy miếng thịt lên rồi lại không khách khí, thả vào đĩa đựng xương. Bẩn rồi. Bà ta thản nhiên bổ sung một câu, cúi đầu, coi như không có gì, tiếp tục ăn cơm. Hoàng Ngân chán nản. Nhưng hai người cha con kia đều cùng gắp một miếng thịt định bỏ vào bát Hoàng Ngân. Lập tức, sự buồn bực trong lòng Hoàng Ngân tiêu tan. Chớp mắt đã được vỗ về bằng tình cảm ấm áp. Cô có chút ngại ngùng mà sắc mặt ôn thuần như đối diện lập tức trở nên vô cùng khó coi. Dường như nhận ra được cảm xúc bà ta không tốt lắm, Trương Dương nhìn ba nó một cái, sau đó miếng thịt nạc vòng qua bát Hoàng Ngân, cuối cùng rơi vào bát của ôn thuần như. Cậu bé còn nhỏ, tuy không hiểu nhiều về đối nhân xử thế, nhưng cho dù thế nào, thì cậu bé cũng không hy vọng mọi người ăn cơm trong bực bội. Mà miếng thịt cao dương thành gấp, vững vàng đặt vào bát của Hoàng Ngân. Người lớn vỗ về người lớn, chẻ nhỏ vỗ về người già mà tác dụng của hành động đó được thể hiện rõ ràng cảm ơn hoàng ngân nói lời cảm ơn với cao dương thành mà đối diện ôn thuần như sắc mặt vốn đang sẩm lại chớp mắt bởi vì được cháu trai gấp thức ăn cho mà dạng người lên bố cha người ta nói cháu nhỏ là biết thương người già nhất nhìn xem nhìn xem cháu ngoan nhà ta hiểu chuyện quá ôn thuần như mặt mày rạng rỡ Gắp thức ăn đưa đến miệng cho Dương Dương, còn không quên gắp thêm thức ăn vào bát thằng bé. Cháu ngoan ăn nhiều vào, bà nội làm thức ăn thế nào, cháu ăn có vừa miệng không? Ôn Thuần Như định nọt Dương Dương. Dương Dương lại không nói câu nào, vốn muốn im im tiếp tục ăn cơm, nhưng nhìn thấy Ôn Thuần Như cứ chăm chú cười, thằng bé gật đầu. Coi như tán thành đi. Phải mặt lạnh lùng giống ba nó, không có chút biểu cảm dư thừa nào. Ây da, cháu thích thì ăn nhiều vào, nào nào nào. Công thần Như lại gấp rất nhiều thức ăn cho vào bát của Dương Dương. Dương Dương khó chịu nói, "Cảm ơn." Hoàng Ngân không nhịn được nữa, đưa mắt lên nhìn Cao Xương Thành đối diện, mà người đàn ông đó cũng lại nhìn cô coi như đã hiểu. Hiển nhiên, hai người cảm thấy bữa ăn hôm nay không khí hơi kỳ quặc. Theo lý mà nói, đáng ra là phải hai bên ghét nhau, Dương cung bật kiếm mới đúng. Nhưng mà hình như bởi vì có mặt Dương Dương cho nên bữa cơm ăn này cũng không quá khó chịu, hơn nữa Hoàng Ngân làm sao cũng không ngờ đến, bản thân cô có ngày lại ăn thức ăn do chính tay ôn thuần như làm. Quả thực lạ lùng khiến người ta không thể tin được. Cuối cùng thì cũng ăn xong bữa cơm, đa phần thức ăn đều nằm trong bát dương dương, chất đống như núi, nhiều đến mức gần như chè lấp cả đầu cậu nhóc. Cao Dương Thành và Hoàng Ngân chỉ ăn ít thức ăn còn lại, thật không công bằng. Nhưng không thể không nói khả năng nấu nướng của ôn thuần như cũng không tồi. Ăn xong, đương nhiên là Dương Dương không ăn hết được thức ăn trong bát mà bụng thằng bé đã tròn như quả bóng rồi. Nó giống như một cậu bé mập, ôm bụng, thỏa mãn tựa vào lưng ghế bàn ăn mà thở. Tiếng nhỏ thỉnh thoảng có vang lên mấy tiếng chóp chép. No, quả thực no quá. Hoàng Ngân thu dọn bát đĩa, đi vào bếp rửa bát, Cao Dương Thành cũng đi theo cô vào bếp. Mà Ôn Thuần Như ngồi trên ghế bên cạnh Dương Dương cùng nó nói chuyện linh tinh. Dương Dương hình như không có hứng thú lắm. Nhưng ôn thuần như lại vô cùng hưởng thụ cảm giác ở bên cạnh cháu trai mình Nhìn dáng vẻ lấy lòng người khác ôn thuần như Làm cho Hoàng Ngân suýt rơi mắt kính Cô khó tưởng tượng được người 8 năm trước luôn miệng nói những lời ác độc kiểu như bất luận thế nào cũng phải giết con cô Mà cô lúc đó chỉ có thể dùng cách tự mình hại mình Giả vờ đứa bé đã chết mới có thể cứu được Dương Dương Thế mà hôm nay giữa bọn họ lại có sự chung sống như vậy Làm người khác không thể tin được Mà lúc cô không dám tin thì lại khiến Hoàng Ngân càng thêm hoang mang, còn có một chút sự sợ hãi. Cô nghi hoặc hồi lâu xem rốt cuộc cô nên nói với Cao Dương Thành không. Hôm nay mẹ anh nói muốn cướp Dương Dương khỏi em. Cô vừa dở bát vừa nói, sau đó còn liếm môi. Anh biết Dương Dương đối với em có ý nghĩa gì? Cho dù là cá chết lưới sách, em cũng không bao giờ đưa Dương Dương cho bà ta, cho dù em chết cũng không. Hoàng Ngân dứt khoát nói đến cùng. Hôm nay em cũng nói với bà ta như vậy. Nói xong cô bổ sung thêm. Anh sẽ không cho phép bất cứ ai cướp Dương Dương từ em đi. Cao Dương Thành nhấp một ngụm trà trong tay, điềm đạm đảm bảo. Trong lòng Hoàng Ngân cảm thấy an tâm hơn, cô cười cười. Cảm ơn anh hiểu cho em, em biết có lẽ sẽ làm anh khó xử, nhưng em vẫn kiên trì về vấn đề này. Cô ló đầu ra ngoài ngó, suy ngựng đầu nói với Cao Dương Thành. Nhưng mà mẹ anh hình như khá thích Dương Dương. Cô đưa bát trong tay cho Cao Dương Thành Cao Dương Thành thuận tay cầm lấy Úp vào rổ đựng bát bên cạnh cho khô Ừm. Cao Dương Thành trầm ngâm Cũng quay đầu nhìn cảnh tượng ôn hòa trong phòng ăn Ánh mắt thâm trầm. Thấy bảo cách thế hệ thường thân với nhau Xem ra là đúng Hoàng Ngân cảm thắn Em đừng để Dương Dương gần gũi với bà ấy quá Cao Dương Thành mặt không biểu cảm Sặn sò Ánh mắt sâu đen Không nhìn ra được chút cảm xúc nào Hoàng Ngân hơi sững sờ, động tác rửa bát ngừng lại nhìn anh. Anh không hy vọng cuộc sống của con trai anh bị bất cứ ai thao túng. Thao Dương Thành đặt bát đã rửa xong và trong rổ bên cạnh, ngừng đầu nhìn Hoàng Ngân. Nhất là bà ta. Hoàng Ngân sụt xịt. Đương nhiên yêu cầu này cô mong còn không được. Cô gật đầu bảo đảm với anh. Em tuyệt đối sẽ không thao túng cuộc sống của con trai, cho nên người khác càng đừng mơ mà lúc này trong phòng ăn. Bé Cưng, mấy năm nay ở bên ngoài chắc cháu khổ lắm." Ôm thuần như vừa xoa đầu đứa cháu, vừa đau lòng hỏi. "Thật ra lúc bà ta muốn giữ Dương Dương lại bên cạnh chỉ vì muốn giữ lại hậu nhân cho nhà họ Cao. Nhưng lúc này bà ta yêu Dương Dương, vì nó vô cùng ngây thơ đáng yêu. Đương nhiên, nguyên nhân chính cũng là vì có huyết thống." "Không khổ, cháu sống vui lắm." Dương Dương nhớ lại những năm tháng sống ở nước Pháp, vui vẻ nói. "Ngày nào cũng vui." sau này cháu ở cùng bà nội được không? ôn thuần như vẫn không từ bỏ ý định lại hỏi. cháu muốn ở cùng với ba mẹ cháu. thằng nhóc khoanh hai tay lại kiên quyết với quan điểm của mình. vậy thì không được, mẹ cháu không thể ở chung với ba cháu. ôn thuần như cũng vô cùng kiên định với lập trường của bà ta. hừ, dương dương lập tức không vui, bĩu môi nhỏ, quay phát đi, không để ý đến ôn thuần như nữa. sao vậy, đột nhiên sao lại không vui? Sau này cháu sẽ ở cùng với ba mẹ. Thằng nhóc ngừng cao cổ hét lớn, sau cùng còn nói thêm một câu. Nếu không, Dương Dương và mẹ sẽ lập tức trở về Pháp, không bao giờ để ý đến bà nữa. Thằng nhóc này thế mà dám uy hiếp bà ta. Ôn thuần như nhớn mày. Cho dù cháu có về Pháp, bà cũng sẽ có cách đưa cháu về đây. Thế sao? Cậu bé lập tức ngồi thẳng người dậy, dương đầu cao lên, không chịu yếu thế. Cách duy nhất để đưa cháu trở lại chỉ có là ba mẹ cháu kết hôn. Cho dù bà có nghĩ cách đưa cháu về đây Thì cháu cũng sẽ có cách trở lại nước Pháp Không ở cùng với ba mẹ Thì cháu cũng sẽ không bao giờ ở với bà Thằng bé hét xong Giống như con cá chạch Trượt xuống từ ghế Chạy vào trong bếp Chạy đến bên chân Hoàng Ngân và Cao Dương Thành Hai tay nhỏ của nó ôm chặt chân của họ Dương Dương muốn bố mẹ ở cùng với nhau Cả đời này ba chúng ta sẽ không rời xa Còn không thích bà nội Chỉ muốn chia tách cả nhà ta Dương Dương không ở cùng với bà ấy Dương Dương không muốn Dương Dương nói xong dường như sắp khóc đến nơi. Hoàng Ngân vội vàng rửa tay, lau khô, cúi người ôm con trai lên, dỗ dành. Dương Dương là đàn ông con trai sao lại rơi nước mắt? Con không muốn xa mẹ." Thằng bé miếu, khóc thút thít, cố gắng khống chế giọt nước mắt tủi thân. Ai nói chúng ta xa nhau? Hoàng Ngân khẽ chạm đầu mình vào cái đầu nhãn bóng của thằng bé, yêu thương. Ai cũng không thể chia tách chúng ta, không nhớ chúng ta đã móc tay hứa rồi sao? nghe thế thế, cậu bé nín khóc, cười ngay. Ai làm trái lời hứa, người đó là cún con. Dường dường nghịch ngợm, dùng bàn tay nhỏ mềm mềm khẽ chạm vào mũi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân báo thù, tóm lấy bàn tay nhỏ của nó, giả vờ, cắn cắn. Cao Dương Thành đứng bên cạnh, nhìn hai mẹ con thân thiết, khóe môi bất giác cong lên. Không khí trong nhà bếp, ôn hòa, ấm áp. Tiếng cười vang như chuông bạc của hai mẹ con, giống như một khúc nhạc êm tai, khiến người ta chìm đắm vào đó, không dứt ra được Cao Dương Thành bước từ nhà bếp ra. Ôn thuần Như ngồi ở phòng khách, hình như đang buồn bực. Cao Dương Thành ngồi xuống ghế sofa đối diện bà ta. Mẹ, mẹ đừng hy vọng Dương Dương sẽ ở cùng với mẹ. Cao Dương Thành đi thẳng vào vấn đề. Đời này tôi sẽ không bao giờ để nó ở bên cạnh mẹ, cho nên mẹ từ bỏ suy nghĩ đó đi. Ôn thuần Như nghe con trai nói vậy, vẻ mặt sầm xuống. Con có thái độ gì với mẹ vậy? Hả? Nó là cháu mẹ, để nó sống với mẹ thì sao? Ngày mai mẹ sẽ bảo luật sư An giúp nhà họ cao chúng ta dành lại quyền nuôi dương dương. Khuôn mặt anh Tuấn của Cao Dương Thành xa sầm, ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm. Anh nhẹ nhàng khép đi mắt lại. Lúc mở ra, đáy mắt là sự lạnh lẽo và tuyệt tình. Thậm chí đến khuôn mặt đẹp trai cũng không có chút tình cảm nào. Anh đứng dậy. Bà ôn, mời bà về, không tiễn. Anh thẳng thừng ra lệnh đuổi khách. Sắc mặt ôn thuần như trắng bệnh. Con, con có ý gì hả? Bà ta đứng dậy, tiến sát đến gần con trai. Đối với sự tổn thương trong đáy mắt bà ta, Cao Dương Thành coi như không thấy, môi mỏng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mẹ anh. Bốn năm trước, khi bà vì sự ích kỷ của bản thân mà tiêm từng mũi từng mũi kia vào cơ thể con trai bà, thì bà đã xác định không xứng với chữ mẹ rồi. Mà bây giờ bà còn muốn làm gì con trai tôi? Nếu tôi nhẫn tâm để con trai tôi ở bên cạnh bà, thì dòng máu chảy trong cơ thể tôi chắc chắn cũng đen giống máu bà. Cao Dương Thành nói từng chữ, từng chữ, những lời đó giống như con dao sắc, hung hăng, đâm vào trái tim ôn thuần như. Sắc mặt bà ta lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó coi. Trong đáy mắt tang thương, lúc hoảng loạn, lúc đau đớn, lúc thì ái náy. Lúc anh nói đến câu cuối cùng, bà ta dơ tay lên, suýt nữa, thì tắt cho con trai một cái. Nhưng bà ta vẫn nhịn xuống. Vảnh mắt ươn ướt, đỏ hồng, tay cứng đời trong không chung, run lẩy bẩy. Đồng tử mắt Cao Dương Thành co lại. Nhìn mẹ hắn, trong lòng nơi nào đó vẫn bị dầy vò, yêu thương vụt qua có chút đau xót. Thuốc mà mẹ tiêm cho con chỉ là, chỉ là thuốc kích dục thôi, mẹ thật sự chưa từng nghĩ sẽ hại con." Ôn Thuần Như cật lực giải thích. "Thuốc kích dục?" Đôi mắt Cao Dương Thành lạnh lẽo, bi thương nhếch khóe môi. "Với bà mà nói, thuốc đó không đáng nhắc đến phải không? Con trai bà với thuốc đó mỗi lần đều phải ngâm trong nước lạnh hơn 10 tiếng đồng hồ." Cho dù là mùa hè hay mùa đông, bà có biết bởi vì thế mà con trai bà đã bao lần bị viêm phổi rồi không? Trong mắt bà đó chẳng qua chỉ có vậy, phải không? Đúng rồi, bà đương nhiên không quan tâm. Nếu mà bà quan tâm thì sao bà có thể dùng thuốc có liều lượng cao như thế trong lần tiêm cuối cùng? Chỉ không ngờ đó là một bụi thuốc độc mà thôi. Ôn thuần như, hành động đó của bà có xứng đáng là một người mẹ, có xứng đáng làm bà của đứa nhỏ không? Đoạn này, Cao Xuân Thành hết khản rộng. Nói xong, trong đáy mắt âm u của anh đã đỏ ngầu Anh chưa từng tức giận đến mức độ này. Nói to như bây giờ là lần đầu tiên. Ôn thuần như ngẩn người tại chỗ. Đối diện với sự chất vấn của con trai, bà ta lại lúng túng không biết làm sao. Hoàng Ngân che tay dương dương lại, đứng ở cách đó không xa nhìn. Cứ nhìn, cứ nhìn, rồi bỗng nhiên, vành mắt đỏ lên. Có người con nào mà không yêu mẹ của mình? Nhưng có người con nào mà chịu được bà mẹ đối xử với mình như thế? Lúc này, trái tim anh... Chắc chắn là đau vô cùng. Là nỗi đau thương xót và tuyệt vọng đối với tình cảm mẹ con, vẫn luôn dây dưa lấy anh suốt bốn năm, hoặc có lẽ là cả phần đời còn lại. Con trai, mẹ... Có giọt nước mắt rơi trên gương mặt ôn thuần như, bàn tay bà ta hơi hoảng loạn, túm chặt lấy cánh tay của con trai. Mẹ, thật ra mẹ rất yêu con, thật đấy. Con hãy tin mẹ, mẹ chỉ không biết làm sao để biểu đạt. Con trai... Miệng bà nói yêu nhưng Rốt cuộc là cái gì? Bà căn bản không yêu bất cứ ai, bà chỉ yêu bản thân bà. Cao Dung Thành đỏ mắt, vạch trần sự thật trần trụi này. Năm đó bà yêu ba tôi nhưng không quan tâm đến tình yêu của ông ấy, cưỡng ép ông ấy lấy bà. Miệng bà nói yêu ông ấy nhưng bà có thực sự quan tâm đến cảm nhận của ông ấy không? Bà đã từng hỏi trong lòng ông ấy thích gì chưa? Từ lúc cưới bà, bà đã từng thấy ông ấy nở nụ cười nào chưa? Mỗi ngày ông ấy sống như một bức tượng, cả ngày không có biểu cảm gì. Là người đàn ông bà yêu sao? Bà nói bà yêu tôi, nhưng lại dùng mọi cách chia rẽ tôi và người con gái tôi yêu. Thậm chí đến con trai tôi, đứa cháu ruột của bà, bà cũng không tiếc gì mà giết chết nó. Lúc bà muốn giết chết nó, bà có nghĩ đến cảm xúc của con trai bà không? Không. Cái bà gọi là yêu chính là cưỡng ép người đó sống theo cuộc sống bà muốn. Nhưng tôi và ba chưa từng là đồ chơi của bà. Chúng tôi là người, sống sờ sờ, có tình cảm, có linh hồn. Chúng tôi dựa vào đâu mà bị bà thao túng cuộc đời này chứ? Bà biết không, bà mẹ ích kỷ của tôi... Là bà, chính tay bà đã đẩy con trai bà vào vực sâu địa ngục. Cả đời này tôi đã định trước sống trong địa ngục đau khổ đó. Cao Dương Thành nắm chặt bàn tay đang run rẩy, khàn rộng, hét lên, cổ họng khô khốc. Anh nhắm chặt đôi mắt đỏ ngầu, trôn chặt tất cả cảm xúc, cũng không liếc mắt nhìn thêm người mẹ mà anh vừa yêu vừa hận nữa. Nửa phút sau, anh mở chừng mắt ra. Màu đỏ đã tan đi, thay vào đó là đôi mắt trong chẻo như nước, không lẫn tạp chất. Dường như cảm xúc kích động vừa rồi, chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Xin bà, sau này đừng tùy tiện đến nữa. Anh tuyệt tình nói xong, không nhìn về mặt hoang mang của ôn thuần như, gọi thẳng điện thoại cho tài xế riêng của nhà họ cao. Chú Lý qua đón phu nhân về. Không cần đâu. Ôn thuần như run rẩy cắt ngang cuộc gọi của anh. Tự tôi về được. Nói xong, bà ta xách túi xách lên, thất tha thất thiểu, đi ra khỏi nhà cao dương Thành. Cao Dương Thành mệt mỏi dự người vào ghế sofa, ngẩng đầu lên, mắt nhắm lại, môi mỏng mím chặt, không nói gì. Hoàng Ngân nhìn thấy anh, đau lòng. Đặt dương dương ngồi lên ghế sofa, rồi mới bước về phía anh, ngồi xuống bên cạnh anh. Vừa mới ngồi xuống, bàn tay của Cao Dương Thành đã kéo lấy eo nhỏ Hoàng Ngân. Hơi dùng sức, cả người cô đã rơi vào lòng anh. cúi đầu, trôn chặt vào hõm vai cô. Tham lam, mê luyến. Cô nghe thấy tiếng anh khản giọng nỉ non Để anh ôm, một chút thôi Hoàng Ngân nghe thấy tim mình đập thình thịch, căng thẳng đỏ mặt Anh ngửi mùi hương đặc biệt, ôm cô chặt hơn Bàn tay Hoàng Ngân yêu thương vỗ nhẹ lên lưng anh, từng chút, từng chút vỗ về Mà cánh tay ôm eo cô của anh, càng lúc càng chặt Nếu có thể, anh hy vọng được ôm cô nhiều hơn, cả đời Cao Dương Thành, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi Hoàng Ngân bỗng nói một câu không đầu không đuôi